Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Do dạo đó ở làng hắn thì rộ lên cái trò đá gà ăn tiền Mà bản thân của hai anh em hắn thì cũng biết chút ít về coi gà đá Cho nên là bạn qua loa cái là gật đầu bắt tay làm điện Việc mua gà đá cũng chẳng khó khăn là mấy Hai anh em mua con gà vườn về nuôi cho sung rồi bán lại cho mấy ông đá gà Thời gian bãng đi cũng gần một tháng mà chẳng có chuyện gì xảy ra Ngày ngày hai anh em vẫn rong rủi đi khắp mấy xã mua đi bán lại được hơn chục con. Mỗi một con cũng lợi đến 15 ngàn, tuy ít nhưng mà cũng có tiền chi tiêu và phần nào cũng phụ giúp được cho gia đình nhân lúc nghỉ hè. Bữa đó sau khi dạo quanh mấy làng mà không ngắm được con gà nào vừa mắt thì hai anh em mới thất thiểu trở về làng. Trời nắng như đổ lửa cho nên hai anh em dừng chân ghé vào nhà của một ông chú cùng xóm làm nghề thợ mộc xin nước uống. Nhân lúc vui chuyện, ông thợ mộc mới bảo: "Mấy bữa trước ta có đi làm mấy cái cửa chuồng chó cho nhà lão già ở xã bên, lão nhãi tin là quý, lão khoe là có mấy con gà nổi nên là ta đòi xem. Quả thật thì mấy cái con gà đó nó cũng đẹp lắm. Lão già cũng kêu bán và kể là gà này thì ngộ lắm, nó không ngủ ở trong chuồng mà chỉ ngủ ở dưới đất thôi. Lúc mà xải cánh nằm thẳng cổ như chết, mà con nào con nấy tướng tá nó khỏe chắc lắm." Tuấn nghe đến đây thì như đần nở hoa ở trong bụng, hắn liền hỏi. Người ta bán bao thì mua con về chút. Ông thờ mộng thật thà đáp. Lá bảo bán nguyên bầy ba trống với lẻ hai mái là một trăm ngàn năm chục ngàn. Nhưng mà ta có chơi gà đâu mà mua về làm gì, chả nhẽ mua về thịt. Tuấn nghe thấy rẻ thì mắt sáng lên. Chú chỉ nhà cho cháu đi, cháu mua được cháu cho chú một ít rượu ngon luôn. Ông thở mộc nghe đến rượu thì vui vẻ và chỉ đường nhiệt tình luôn. Tuy nhỏ tuổi nhưng mà bản chất ma lanh, tôi nhanh chóng dụng người anh của hắn về rồi hắn bảo. Nếu như lời mà lão nát rượu này nói là thật, thì bầy gà đó là gà tử long, thuộc lại gà quý hiếm lắm anh ạ. 5 con mà có 150 ngàn thì rẻ quá. Em nhầm tính 3 con trống đi cũng được hơn 200 ngàn rồi. Thằng anh khù khờ nghe thế vậy thì hỏi, Nếu mày bảo là gà quý sao không có đi mua luôn, nhưng ai nó hút mất tỉ sọt của lắm." Tuấn Liễn cãi lý, "Anh có điều không có hiểu, tối nay 7 giờ anh em mình đi, vì lúc đó gà ngủ mới biết phải là gà Từ Long thật không." Thằng anh nghe xong thì à lí một tiếng, rồi thống nhất tối nay 7 giờ sẽ đi. Cơm nước xong xuôi đúng hẹn, 7 giờ hai thằng rủ nhau xuất phát, mang theo hơn 200 ngàn vào cái sọt nhỏ đề dựng gà với quyết tâm phải mua cho bằng được. Hai thằng đạp xe gần 3 cây số thì đến xã đó. Theo lời của ông thợ mộc thì ngay thằng đạp xe vào con đường đá xanh, phía hai hàng tre phủ dọc hai bên đường được 500 m thì quả nhiên theo lời của ông thợ mộc. Hai thằng hí hửng rẽ vào một con đường nhỏ. Con đường này là đường đất, hai bên đường tối om mà đèn pin châu ở đầu xe thì lại quá mờ, làm cho thằng anh có cảm giác sợ sợ. Hai thằng cứ lầm lỗi đi, Trần Thế Phi trước bên tay phải có nhà sáng đèn. Cạnh đó có một ông già ngõ chừng hơn 80 đang đứng trước cửa ngõ cách đường chừng mấy mét. Tuấn Gia hiểu cho thằng anh họ dừng xe lại rồi hỏi nhà cho chắc. "Ông ơi cho con hỏi là nhà ông quý ở đâu ạ, gần tới chưa?" Ông già lúc này liền nói, "Chạy tiếp, bỏ cái nhà đầu tiên đến nhà thứ hai là tới." tới lúc này mới để ý ông già này mặc một bộ bà ba màu nâu sẫm, cạnh chỗ của ông đứng có một cây gạo to lắm. Tiến cảm ơn nhiệt tình rồi kêu thằng anh chạy tiếp. Đúng như lời của ông già ấy, chạy được chừng 100m thì hai anh em thấy một cái nhà đầu tiên đang sáng đèn. Chạy thêm một đoạn thì gặp ngôi nhà thứ hai nhưng đã tắt. Trong nhà chỉ có ánh đèn dầu leo lét. Đoán chắc là 10 phần đây là căn nhà định tìm cho nên hai thằng hỏ nhau đạp xe thẳng vào cửa vì nhà này không có cổng. Tuấn nhảy xuống tay lật lẻ mấy lồng gà dự gọi lớn. "Chủ nhà ơi có ai nhà không ạ?" "Ai đó." Sọng nói của một người con gái từ trong nhà vang lên, Tuấn mạnh dạn hỏi to, "Ờ tụi em mua gà chị ơi." Ánh đèn dầu trong nhà sáng tỏ hẳn lên, cánh cửa gỗ được mở ra. Trước mắt của hai anh em là bốn đứa con gái chạc tuổi của Tuấn. Đứa con gái mặc một bộ đồ cũ mềm cũng là loại áo bà ba, nhưng mặt mũi đẹp lắm, da trắng tóc dài, tướng người cao ráo lẫm tuấn hơi ngải. Chỉ khác chút là thời này con gái mặc bộ đồ bà ba thì có chút kỳ lạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net